trọ địa ngục tác giả Hắc sắcài chủng quyển 30 chương 6 đáp án mở ra 5 tổ trong tay phụ thân cướp lấy hũ cho cốt Lý ẩn quay trở về địa ngục gì Trần lúc này vẫn n đangng tĩnh ngồi ăn sangích trong thế lý ẩn trở về trong nội tâm nàng cảm thấy vui vẻ dù sao mỗi lầný ẩn trở về nhà trọ nàng đều phi thưởng lo lắng bất luận thế nào cho dù đã có đèn dẫn đường và máhm mối của bộ Mỹ Linh lưu lại nàng vàý ẩn vẫn rất gian nan có thể nói, Từ thần tùy thời có thể đến bên cạnh Lý ẩn trở lại ngồi bên cạnh của di chân Một ý nghĩ làm cho đèn dẫn đường biến mất Ngọn lửa hay là lên dùng tức kiệm một chút Lý ẩn ôm hũ cho cốt của mẫu thân nói Ta đã trở về Ở lại thế giới kia mà nói Đối với ta chỉ có giày vò Thanh âm rất trong trẻo nhưng lạnh lùng Không mang theo bao nhiêu cảm tình Đối với Lý ẩn hiện tại Cái chết của mẫu thân vật tự dạ Làm tuyên trụ của tinh thần của hắn vỡ tan Tất cả kiên trì hay hy vọng Trong một đêm đã nát bấy vốn cho là thế cục có thể khống chế triệt để đã thay đổi. Nhà trọ xưa kia là nơi nánh lạc an toàn giờ đã không còn, sinh hoạt cùng với một đám người quỷ không phân biệt là một sự thực đáng sợ cỡ nào mà hắn còn phải diễn kịch để người khác không nhìn ra sơ hở. Hy vọng không phải không có, nhưng quá mức nhỏ bé, nhân lực đã hết. Lý Ẩn dù lợi hại thế nào, cuối cùng hắn cũng chỉ là nhân loại, huyết nhục mà thôi. Mà hắn căn bản không biết, Lý Ẩn già giống mình như lúc là do ác linh nhà kho tạo ra, hắn vẫn cho là Ác linh nhà kho đã dùng một phương pháp nào đấy để dẫn một con quỷ khác vào nhà trọ, hắn cũng không biết lý ẩn giả được chế tạo bởi những mảnh vỡ cơ thể của người chết. Nếu hắn biết, cũng sẽ đoán được trong nhà trọ chỉ có thể sáng tạo ra một con quỷ. Lúc ấy hắn cũng sẽ không đến mức gặp ai trong nhà trọ cũng cảm thấy run sợ. Hắn không còn dám chờ mong, cũng không dám hy vọng vào điều xa vời. Đang ở thời điểm đó, bỗng nhiên Di chân Na Vili ẩn vừa rồi ngươi rời khỏi, ta không phải đã nói Ta và Di Thiên có thể sống sót là có lý do đấy sao? Lý Ảnh hơi ngừng đầu, thật sự ấn nhớ. Kỳ thật, ta là một nữ vua thông linh. Di Trần nghiêm trang nói ra câu đùa này. Lý Ảnh nhất thời không phát hiện ra nàng đang nói đùa, lập tức hỏi, cái gì? Kế tiếp, sau khi Di chân tuyên bố đó là một câu nói đùa, Lý Ảnh hoàn toàn cảm thấy, như vậy cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong thể xác không còn tâm, đã có một tiên lệnh mầm. Kế tiếp, Di Trần lại kể từng màn phát sinh sau khi gặp mặt Lý Ả 10 lần huyết tụ, từng bước gian nan, ta có thể chèo chống đến ngày hôm nay đã sớm nhìn thấu hết thảy. Giờ lúc này thần sắc ngưng trọng, kỳ tích, hy vọng đều rất phiêu miểu, nhưng vẫn còn sống, ta vẫn còn vật lộn đọ sức. Học trưởng, người năm đó nói không sai, ta xác thực một mực đều ở sống trong sợ hãi, nhưng điều này cũng rất bình thường, sợ hãi là một cảm xúc rất quan trọng. Nếu ngay cả sợ hãi cũng không có, chẳng khác nào biểu đạt cho tâm của người đã chết. Tất cả huyết tụ làm cho người ta sợ hãi, chống lại huyết tử cũng là chống lại sự sợ hãi. Một khắc này trong mắt Lý Anh không khỏi lấp loé nước mắt, vì sao phải thú tít nhị non, vô tận khủng bố, vô tận sợ hãi ăn mòn làm hắn từng bước chết lặng, cuối cùng tâm chết mới làm cho hắn có ý nghĩ buông bỏ tính mạng, để vận mệnh như nước chảy bèo trôi, hắn không cánh ngào đối diện với sợ hãi. Những lời của Di Trần nói làm hắn dần hiểu được, sợ hãi chính là chấp điểm của con người. Nếu như ngay cả sợ hãi cũng không có chính là tâm của người đã chết. Sợ hãi không phải là sự tình xỉ nhục gì. Nhân loại từng đốt giấy giao hạc tới thời kỳ phát triển chính là chống lại sự sợ hãi mới đi được tới ngày hôm nay. Dịch Trần nói đến đây, ý vị liếc mắt nhìn Lý ảnh. Cho nên, học trưởng ngươi sợ hãi huyết tự, đó là chinh phục sự sợ hãi. Huyết tự trò chơi hôm đó, bởi vì tử gia đã đi rồi, Lý Điển nhiều ít cũng có chút in lòng, liền trở về nhà trọ. Đêm đó, hắn bắt đầu phân tích huyết tự, hắn muốn biết Có tử dạ chép hành, huyết tự sẽ sinh ra điều gì xấu. Đang phân tích huyết tụ thì ngân dạ cùng ngân vũ tới tìm hắn. Hắn khi đó, tuy còn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình trạng chán trường, nhưng ít nhất so với trước, đã có được phương hướng, tuận đáy lòng. Hắn phi thường cảm kích di chân. Sau đó, hắn tiến hành phân tích huyết tụ hiểu rõ. Hơn nữa, men theo một chút manh mối suy đoán và một vài ý nghĩ, mà những ý nghĩ đó gần tiếp cận với sinh lộ chính thức rồi. Lý ẩn thậm chí còn có một hy vọng chính là quỷ hồn bên trong huyết tự có thể giết chết tử dạ, tùy ý nghĩ ấy chưa hẳn có thể hiện thực, nhưng cũng là một phần hy vọng. Về sau ngân dạ ngân vũ đi rồi, Lý ẩn trở về địa ngục. Lúc này xe lư cũng xuất tiến vào U cốc, bầu trời xám xịt, khí trướng xuất hiện một đại hạp cấp, một màng bao trùm là mờ mịt. Hắn tính toán sau khi tiến vào U cốc thì quay trở về xem coi kết quả huyết tự. Lúc ấy tử dạ lựa chọn nhảy tới trò chơi cuối cùng, làm cho quỷ hồn ngược lại leo lên núi Lạc Vân, đi tới trại ăn dưỡng nhan ngọc làm huyết tự hoàn toàn rơi vào tử lộ. Khi đó bọn người thần cấp tiểu gia tử, công tôn Diễm Ronan chỉ có thể trốn ở trong phòng, mắt thấy những hộ gia đình khác bị sát hại, từng người từng người một. Bản thân ác linh nhà kho vẫn tiếp tục ngụy trang, giả bộ như co quắp mã xuống mặt đất, miệng thều thào nói: "Cứ nhiên, anh đã buông tha, vì cái gì em cần phải kiên trì? Chỉ là một lần, liền chúng tử nộ. Cái này là định mệnh sao?" Lúc ấy những hộ gia đình ở cách nàng gần có nghe thấy Thật sự tưởng rằng doanh tỷ dạ một lòng muốn chết mới lựa chọn như vậy, ngay tại thời điểm Lâm Tuyên Trạch bị sát hại, hộ gia đình cũng đã chết mất một nửa, kế tiếp từ dạ dạ trong phòng biến về bản thể, sau đó đi ra ngoài, dù sao hộ gia đình nếu như chưa chết hết, chỉ có một mình tự dạ trở về khiến người khác sẽ hoài nghi. Kế tiếp kết quả như thế nào, tự nhiên khuôn quần phải nhiều lời. Lúc ấy hộ gia đình nghe được tiếng bước chân quỷ hồn ở bên ngoài thoát đi, chính là vì tránh ác linh nhà kho. Nhưng vì tất cả mọi người đóng chặt cửa phòng không ra, tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, con quỷ kia không còn tồn tại nữa, mà ác linh nhà kho lại lần nữa biến về bộ dạng của tử dạ. Về phần con quỷ kia, đi tới nơi nào thì không ai biết. Ác linh nhà kho chính là khủng bố như vậy. Lần huyết tử kia, bọn người công tôn diệm, thần cốc tiểu dạ tử, Ronan có thể sống sót, hoàn toàn là vì ác linh nhà kho. Nhưng mọi người lại lầm tưởng nhờ vào lựa chọn cuối cùng của thần cốc tiểu dạ tử mới có thể thay đổi được càn khôn. Mà cùng một thời gian Lý ẩn và Di chân tiến vào trong dạ u cốc Khoảng cách tới lúc huyết tự chấm dứt còn một thời gian ngắn Cho nên hắn và Di chân vẫn tiếp tục tiến vào bên trong cốc Trong dạ u cốc Xuất hiện rất nhiều thạch đầu củ quái Hơn nữa còn phát hiện một trấn nhỏ Nhật ký đề cập tới Diệp ra Có lẽ ngay ở bên trong dạ u cốc Trong trấn nhỏ kia Một người cũng không có Mà cũng không tốn bao nhiêu lâu Hai người đã tìm được một căn nhà nhỏ Có đề biển một chữ Diệp Bất quá trên thực tế Căn nhà này không phải căn nhà của Diệp được đề cập tới, tiến vào bên trong phát hiện đây là một căn nhà cũ nát, trong nhà không có tồn tại nhiều đồ dùng, nhưng may mắn tìm được một vài ngọn lửa. Tuy số lượng không nhiều lắm. Lúc trước thời điểm ở trạm xe, chỉ vì có thể tìm tòi xung quanh, cho nên số lượng ngọn lửa cũng giảm xuống. Ở địa phương này, tất nhiên cần phải tìm kiếm ngọn lửa để bổ sung. Về sau Lý Hàn và Di Chân về tới thế giới thật, từ dã giả bình yên trở về, làm nội tâm của Lý Hàn có chút thất vọng, nhưng không còn cách nào Kế tiếp, hắn và Di Trần tiếp tục không ngừng cố gắng thăm dò về Dã U Cốc, mà chấn nhỏ trong Dã U Cốc, một vài nơi không có biển số nhà, cũng chỉ có thể tiếp tục truy tìm. Nhưng tại buổi chiều ngày 21 tháng 6, trong quá trình tìm kiếm xảy ra một điều ngoài ý muốn. Lúc ấy bọn hắn đang ở trong phòng tìm kiếm, Lý liền như thế nào lại phát hiện bầu trời hoàn toàn trở nên đen tối. Đây tuyệt đối là dị tượng. Học trưởng lấy ra đèn dẫn đường, Di Trần lúc này cũng cảm thấy không đúng, liền từ trong khe hở không gian lấy ra đèn dẫn đường và ngọn lửa Liên gật đầu, nhanh chóng lấy ra đèn dẫn đường. Địa phương có thể tìm được ngọn lửa tuyệt đối không là nơi an toàn. Lý Hàn và Di Chân sớm đã có chuẩn bị lý, một khi có chuyện gì xảy ra, lập tức trở về thế giới thật. Không thể không nói, đèn dẫn đường thực sự là đồ tốt. Trải qua một hồi lâu chưa có phát sinh gì, nhưng Lý Hàn cũng không buông lòng cảnh giác. Hai người lúc này đều dựa lưng về phía bức tường, ngồi xuống phía bên cạnh cửa sổ. Một khi có phát sinh, lập tức đốt đèn dẫn đường để trở về, mà Di Chân vị bảo vệ vặn nhất. Cầm lấy mảnh vụn của tấm gương đặt ở trước cửa sổ như vậy từ trong tấm gương có thể biết được phải trang quỷ hồn đang tiếp cận hay không đương nhiên thông qua tấm gương quan sát không thể trăm chính xác nhưng di Trần là người làm việc luôn cân nhắc chu toàn chú ý cẩn thận có nhiều vật tham chiếu hơn cũng vẫn tốt bước chừng nửa d trôi qua hết thảy bình thường nếu như không có chuyện gì phát sinh bọn hắn sẽ không đốt đèn dẫn đường dù sao ngọn nửa cũng có hạn không thể lãng phí đột nhiên di chân nhìn thấy Trong gương có một hình dáng, một cái đầu người, chỉ cách bức màn ở trước cửa sổ, cơ hồ tiến gần đến mặt nàng, một chớp mắt này, Lý Ảnh và Di Chân liền được tức đốt đèn dẫn đường, trở về thế giới thật sự, trong biệt thự ở ngoại thành, còn Lý Ảnh đi trở về khu cư xá, Di Chân nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Ảnh, "Học trưởng, ngươi có thấy con quỷ kia không?" "Không có, trong bầu trời tối cùng với quỷ hồn xuất hiện có liên quan, nếu như quỷ cứ một chỗ đợi đó, kế tiếp chúng ta trở về, đèn dẫn đường có thể đổi không gian?" nhưng không thể thay đổi vị trí, hy vọng nó sẽ rời đi, nếu như không được mà nói thì cùng nắm tổn thêm một ít ngọn lửa, chờ tới khi nó rời đi mới thôi, hoặc là căn cứ vào manh mối kết hợp, phán đoán có khả năng giải được sinh lộ hay không. Như vậy đi, Lý hành cân nhắc một phen nói, để ổn thỏa, một khi đèn dẫn đường sắp hết, chúng ta lập tức đốt một ngọn lửa mới để tiếp tục chống đỡ. Số lượng ngọn lửa trong tay chúng ta có thể kéo được một tuần, không, kéo dài thời gian, vạn nhất người có huyết tự chấp hành thì sao? Nếu như không có ngọn lửa người sẽ bị cưỡng chế trở về địa ngục như vậy thì phiên toái rồi tối đa hai ngày dài hơn 2 ngày nhật ký của bộ Mỹ Linh lưu lại có thể xảy ra biến cố hay không cũng khó có thể nói hắn khôngừng tuyên tri được vị này phát sinh cho nên mới để lại mảnh nhật ký ở Dạưu Cốc vì vậy lý ẩn tiếp thu kiến nghị của Du chân hai ngày kế tiếp bọn hắn để ở trong thế giới thật bất quá hai người vẫn thường xuyên liên hệ sắp xếp đối sách mới di Trần trong cả quá trình đưa ra rất nhiều kiến nghị và ý nghĩ mới Nàng cân nhắc vấn đề phi thường chu đáo Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều rất tỉnh táo Cái này cùng với di chân lúc nào cũng hoạt bát tươi cười Quả thực tưởng như là hai người Hoàn toàn không hề kém hơn tử dạ Khó trách lúc trước Nàng có thể vượt qua 10 lần huyết tự Tuy tính cách kiên nghị lạc quan tổ chất tâm lý cao Đối với việc vượt qua huyết tự rất quan trọng Nhưng nếu chỉ như vậy Vượt qua 10 lần huyết tự vẫn là chuyện không thể nào Muốn sống sót trong nhà trọ Càng cần mưu trí thao lược và tư duy cao Di Trần gần nói cho Lý Ảnh biết, thời điểm nàng còn là một hộ gia đình cũng chứng kiến không ít mặt đáng ghê tởm của nhân tính, có vài hộ gia đình vì mãnh liệt ganh ghét số lần của nàng và Di Thiên, chấp hành huyết tụng nghe càng nhiều, thậm chí còn muốn nàng gặp phải bất lợi, nhưng dựa vào thủ đoạn khéo léo của Di Trần, có không ít người tình nguyện đứng về phía nàng, mới đảm đoan được sự an toàn của nàng và Di Thiên. Lý Ảnh trước kia nghĩ rằng nàng là một người không có tâm cơ và mưu kế. Thực tế, tuyệt không phải như thế, chỉ có điều Tâm cơ và mưu kế của nàng Chỉ đối với những người muốn đối phó với nàng Hoặc là huyết tự Mà đối với người mình yêu Nàng vĩnh viễn giống như tiểu muội nhà bên Ấm áp như gió xuân Bất quá nàng cũng nói Di thiên và nàng là hai tính cách cực đoan khác biệt Bởi vì nhìn thấy mặt ghê tầm của nhân tính Làm cho hắn càng ngày càng thêm âm trầm Điều này cũng làm cho hắn về sau Không hiểu cách đối nhân xử thế Thời kỳ học đại học có không ít người chán ghét Trong suy nghĩ của hắn Nội tâm con người luôn chỉ có một mặt ám mà Di Thiên thì bất đồng, nàng là một người đối với vấn đề rất khách quan, sẽ không dễ dàng nhận định nhân cách của con người. Nàng càng thêm coi trọng mặt tốt đẹp của nhân tính, không đơn giản chấp nhận toàn bộ nhân tính nhưng cũng không chối bỏ. Bởi vì nói chuyện về Di Thiên, nàng không khỏi nhắc tới cuốn tiểu thuyết của Di Thiên tên là Luân hồi. Di Thiên nói, nàng lúc trước hy vọng để Di Thiên có một dấu ký thác tinh thần, cũng có thể nhìn thấy một mặt tốt đẹp của thế giới này, cho nên muốn hắn viết một câu chuyện trong hoàn cảnh khủng bố. Con người đãã ruộa cầu sinh như thế nào ngày 23 lý ẩn sử dụng máy tính trong nhà trọ đang ngồi đọc lại cuốn truyện luân hồi hắn đột nhiên nhớ lại những lời của di chân cổ vũ Duy thiên khi viết cuốn tr này lúc ấy thâm Vũ vừa bạn nhìn thấy đối với cuốn sách nổi lên hứng thú muốn Li ẩn gửi cho nàng một bản sau khi thâm Vũ đi rồi đi ẩn mới phát hiện tự dạ cũng chính là ác Li nhà kho đang đứng ở cửa xa vào lý ẩn cũng không biết vì ác Linh nhà kho nhìn thấy lý ẩn gửi cuốn tr cho thâm Vũ mà trong đêm hôm đó Mới tiến vào phòng của tinh thần sửa lại nội dung cuốn sách này Điều này trực tiếp dẫn đến cái chết của tinh thần tại Hồng Nguyệt Trấn Hết chừng 6 quyển 30 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chọn địa ngục tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng Quyển 30 chương 7 Đáp án mở ra 6 Đối với điều này Lý Ảnh hoàn toàn không biết gì cả Tại buổi chiều ngày 23 cùng Di chân trở về dạ U Cốc mà sự tình bọn hắn lo lắng cũng không có phát sinh, trong phòng kia không hề xuất hiện quỷ hồn. Lúc này bầu trời vẫn như cũ một mảnh màu xám. Di Chân và Lý Ảnh mới thoáng cảm thấy yên tâm một ít. Chấn nhà này càng xâm nhập mới phát hiện nó rất lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ khu giáu học trường. Chúng ta đi thôi." Di Chân nhẹ nhàng thở ra nói với Lý Ảnh, mặc kệ như thế nào, nhất định phải tìm được manh mối. Ngươi cũng coi chừng." Lý Ảnh đi đến cửa sổ nhìn thật kỹ, quay đầu lại nói với Di Chân. "Nguyền của pho tượng kia" đã mất đi tính cân bằng, người cũng rất nguy hiểm. Nếu không phải dùng đèn dẫn đường rời khỏi địa ngục mà không có ngựn lửa vẫn bị kéo trở về thì Lý Hàn sẽ không để cho Di Chân tiến vào không gian này. Hắn sẽ một mình tìm kiếm mấy nhật ký của Bồ Mỹ Linh lưu lại. Bản thân nàng sẽ phải nhận mục nguy hiểm đáng sợ như vậy, làm sao có thể dễ dàng mạo hiểm thêm nữa. Đương nhiên, hiện tại hết thảy đều không thể thay đổi, chuyện tại Dạ U Cốc chỉ có thể tiếp tục, nhưng Lý lại không chịu liệu được. Hắn và Di Chân bị nhốt lại Dạ U Cốc dài tới nửa tháng trời. Tuy rằng sử dụng đèn dẫn đường, cho nên thời gian đa số ở lại thế giới thật. Thế nhưng hai người vẫn là một thân trong tự kiếp. Ngọn lửa không phải, cứ dùng mãi không hết. Một khi ngọn lửa hết mà nói, không có bổ sung. Như vậy ít nhất đối với lý ẩn chính là chết chắc. Đương nhiên khá tốt, số lượng ngọn lửa hiện tại vẫn còn rất sung túc, không cần phải lo lắng. Mà trong thời gian một tuần kế tiếp, ít nhất cách ngày bọn hắn tới dạ U cốc một lần. Chủ yếu là vì tình huống ở dạ U cốc càng ngày càng nguy hiểm. Một khi bầu trời biến thành màu đen, chứng tỏ nguy hiểm giáng lâm. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, số lần bầu trời biến đen tần số càng ngày càng cao. Hơn nữa vì tần số tới địa ngục giảm bớt, cho nên số lượng ngọn lửa cũng giảm dần. Đương nhiên, Lý ẩn và Di Thiên sẽ không buông tha cho việc tìm kiếm nhật ký của Bồ Mỹ Linh, rất đơn giản, vì nhật ký đề cập tới bí mật huyết tự cấp ma vương. Hiện tại, quỷ hồn xâm nhập nhà trọ, huyết tự cấp ma vương chính là cứu tinh lớn nhất của Lý ẩn. Hơn nữa, còn cảm anh mối phải Di Thiên. Hy vọng giải trừ nguyên do của Di Chân cũng sẽ có hy vọng. Chỉ cần có thể tìm được Di Thiên mang hắn trở về nhà trọ, như vậy mọi đều được giải quyết. Nhưng mà tại Cốc, khả năng gặp phải quỷ hồn cũng trở nên càng ngày càng cao. Ngày 1 tháng 7, Lý Hận cùng Di Chân rốt phát hiện được một huyền cơ, những thạch điêu bị tổn hại ở bên trong thị trấn cùng những thạch điêu bên ngoài thị trấn đều là một bộ phận của quỷ hồn, một khi phá hư thạch điêu, càn khôn sẽ xoay chuyển. Nghĩ tới đây, Lý Hận cùng Di Chân nói là làm. Bắt đầu tìm kiếm Thạch Điêu bị tổn hại khắp nơi. Một khi phát hiện, liền lập tức đập bỏ. Bất quá Thạch Điêu đều là ẩn tàng rất sâu, không dễ dàng phát hiện. Bất quá, ít nhất trong lòng hai người đều có nắm chắc. Càng có cách nghĩ, một mực dừng lại ở dạ u cốc, thằng đến khi tìm được mảnh nhật ký của bồ Mỹ Linh lưu lại. Nhưng mà rất nhanh, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Ngày 14 tháng 7, trước khi thời điểm bọn An Tuyết chấp hành huyết tự hóa trang một ngày, lúc ấy là buổi tối. Liên và Di Chân sau khi tiến vào giá u cốc lại phát hiện bầu trời đen tối, mà bọn hắn đang ở trong một căn phòng cũ nát, lúc này phía sau cửa lớn mộng nhiên ra một cánh tay hướng về phía tay nải của Lý ẩn chụp tới, lập tức Liên và Di Chân vung chân bỏ chạy, mà đáng sợ nhất chính là tất cả trang bị và cái hộp chứa ngọn lửa đều trong tay nải, nhưng Lý ẩn đâu có khả năng cướp đoạt lại tay nải từ tay quỷ hồn, sau đó hai người bị con quỷ kia truy đuổi, dưới tình huống bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể chia nhau ra tìm kiếm sinh cơ mà người cuối cùng bị đuổi theo là Lý ẩn. Dù chân phát hiện không thấy quỷ hồn đuổi theo thì rất lo lắng cho Lý ẩn. Bởi vì hiện tại trên người Lý ẩn không còn ngọn lửa, không có ngọn lửa thì đèn dẫn đường cũng chỉ là một cây đèn cũ nát mà thôi. Nếu như Lý ẩn có thể tìm thấy ngọn lửa thì không có gì tốt hơn. Nhưng bọn hắn trong trấn nhỏ này, tra tìm một thời gian dài, cơ hồ đã sớm đem hết số ngọn lửa tìm được. Bây giờ muốn trong một thời gian ngắn tìm thấy ngọn lửa, chẳng khác một chuyện khó xảy ra. Về phần Lý ẩn, vận khí không tệ. Lúc ấy hắn đang trên đường tìm bật mạng, cuối cùng trong một căn phòng tìm được vài ngọn lửa liền nhanh chóng đốt lên, may mắn trốn về thế giới thật sự. Nhưng một chuyện phiền phức đã xảy ra, hắn muốn trở về cứu Di Chân, thế nhưng mỗi lần dùng đèn dẫn đường quay lại, phát hiện con quỷ vẫn một mực, mực chờ đợi ở bên ngoài căn phòng, giống như là ôm cây đợi thỏ, làm hắn căn bản không thể ra ngoài. Không có cách nào, Lý Ảnh đành phải trốn về thế giới thật, hắn nghĩ, phải chờ con quỷ kia rời đi mới có thể quay lại cứu Di Chân. Dù sao căn phòng kia rất nhỏ, Nếu như mạo hiểm từ nơi này phóng ra ngoài, rất dễ bị phát hiện, nơi con quỷ đang đứng có thể quan sát được mọi địa phương xung quanh căn phòng. Tới nửa đêm không giờ ngày 15 tháng 7, huyết tự của bọn người An tuyết lệ bắt đầu. Lý Ảnh phụ trách nhận tin tức ẩn danh của bọn hắn chuyển về. Đây là do Tam Đại Điên Minh nhờ vả. Bất quá, hắn cứ cách một đoạn thời gian lại trở về địa ngục. Chỉ cần con quỷ kia rời đi, hắn sẽ lập tức cứu di chân. Cuối cùng, lần thứ 9 hắn trở về, phát hiện con quỷ kia đã rời đi mà khi đó huyết tự hóa trang cũng tới thời khắc nguy hiểm nhất, mà hắn lúc này đang ngựa không dừng vó chạy đi tìm di chân. Dù sao trên người di chân không có ngọn lửa, dưới tình huống bầu trời vẫn đen tối thì an nguy của di chân tự nhiên không cần phải nói nhiều lời. Từ lúc hai người tách nhau ra đã hơn 10 tiếng đồng hồ, Lý Hàn trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu như không phải con quỷ kia một mực ở bên ngoài, hắn làm sao lại chật vật như vậy? Chạy đi không xa, hắn kinh hỉ phát hiện ở phía trước, di chân đang chạy vào một căn phòng Hắn lập tức chạy tới mu mô hô to bỗng cảm giác sau l lưu hồi lạnh giá ập tới hắn quay đầu lại phát hiện một bóng đen đang phóng tới con quỷ cái căn bản chưa có đi chỉ có điều liền lần này quay trở lại không nhìn thấy nó vì nó nút ở một góc chết hắn lập tức giản anh bước chân vốn hắn có thể dùng đàn dẫn đường để trở về thế giới thật nhưng di chân đang ở ngay trước mặt hắn không thể nào vứt bỏ nặng không để ý vừa rồi hắn nhìn thấy di chân như vậy con quỷ đằng sau có lẽ cũng nhìn thấy Nếu bây giờ hắn rời đi, sẽ đem Di Chân đặt vào lòng nguy hiểm. Nếu đi, hắn phải đi cùng với Di Chân. Hắn nhanh chóng chạy về căn nhà lúc trước Di Chân tiến vào, cảm giác lạnh lẽo sau lưng ngày càng mãnh liệt, nhưng ngay cả như vậy, Lý ẩn vẫn không sử dụng đèn dẫn đường để trở về thế giới thật. Hắn tuyệt đối không thể bỏ lại Di Chân. Hắn bây giờ trở về, Di Chân sẽ chết đó, hắn sao có thể làm như vậy? Trong khoảng thời gian này, nữ tử kiên cường bất khuất luôn mượn mục bên cạnh khuyên nhủ hắn, vì tính mạng hắn mà từ bỏ hết thảy. Hắn sao có thể mặc kệ nàng? Không có nàng, thi thể của hắn lênh vênh trên mặt nước, ngay cả mệnh cũng là do nàng giữ lại, hắn có thể bỏ mặc nàng sao? Ngay lúc hắn chạy tới trước căn nhà, muốn vọt vào, bỗng nhiên cảm giác ác sau lưng biến mất, hắn quay đầu lại xem xét, cái bóng đen kia biến mất đâu rồi? Nhưng lúc hắn quay đầu lại, con mắt mở lớn chứng kiến, dị chân rõ ràng từ trên cửa sổ lầu 3 ba rớt xuống, liền lập tức xài bước chạy qua, may mắn hắn tiếp được nàng. Thân thể ảnh cũng té trên mặt đất thụ thương. Lúc này hắn mới chú ý trên tay của di chân cầm một cái búa lại thêm trên người nàng còn sót lại không ít mảnh vụn liền lạc tới con quỷ kia biến mất liền tức khắc hiểu được hẳn là nhưng hắn không suy nghĩ dông dài mà lập tức bế di chân chạy đi di Trần ở trong ngực thoáng nhìn hắn một cái gì ngất đi l quá sợ hãi di chân hôn mê liền không cách nào lấy đèn dẫn đường ở trong khe hở của không gian một đèn dẫn đường chỉ có thể để cho một người sử dụng mang theo hai người là chuyện không thể nào nhưng hắn lập tức quyết định cứ vậy Để Di Chân trở về thế giới thực trước, có lẽ là trời xanh dù lòng thương, bầu trời hắc ám chuyển thành một màu xám, lúc này quỷ hồn không thể nào tiến vào trấn nhỏ được, Lý ẩn và Di Chân may mắn vẫn còn sống sót. Hắn tìm một căn phòng gần đó có giường đẹp, liền đặt Di Chân nằm xuống, cầm lấy hộp thuốc mang theo, tiến hành băng bó vết thương trên người nàng, đồng thời lấy ra đèn dẫn đường. Tuy rằng hiện tại không gặp phải nguy hiểm, nhưng cẩn thận vẫn hơn, một khi phát hiện có chuyện gì, hắn sẽ để Di Chân chạy trước. Không biết qua bao lâu hắn mới phát hiện Di chân tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Lý ẩn đi vui mừng phát khóc. Nàng không hề nghĩ tới nguy hiểm lúc trước, chỉ lo lắng cho người trước mặt. Học trưởng, không có việc gì thì tốt quá, ngươi còn sống, ngươi còn sống. Lý ẩn nhìn thấy nàng tỉnh lại, cũng nhẹ lòng thở ra. Nếu như nàng không còn tỉnh lại, hắn chỉ có thể đem nàng trở về thế giới thật tới bệnh viện kiểm tra một chút. Hắn muốn biết sau khi hai người tách ra gặp phải chuyện gì, liền hỏi, ngươi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Di Trần nói hết thể sự tình cho hắn nghe, tuy sớm đã đoán được, nhưng Lý Hàn vẫn cảm thấy rung động bánh liệt Từ điểm Di Trần rước xuống từ lầu 3 có thể đoán được, Di Trần cũng đang gặp phải quỷ hồn truy đuổi, nhưng trong tình huống nguy hiểm như thế, việc đầu tiên nàng làm lại không phải là tìm ngọn lửa, mà là tới phá hư tượng Thạch Điêu để cứu mình. Lúc ấy bởi vì Thạch Điêu đã vỡ, nên quỷ hồn truy đuổi sau lưng hắn đã biến mất. Di Trần vì thế cơ hội phải trả một cái giá lớn. Nếu lúc ấy nàng lập tức đi tìm ngọn lửa, có khả năng đã thoát được rồi. Nhìn di chân trước mắt lý ẩn rung động nghĩ ngợi là yêu như thế nào mới có thể để nàng coi thường tính mạng bản thân như thế đây không phải là tình yêu điện ảnh cũng không phải là ngôn tình tiểu thuyết mà rõ ràng là sự thật a kém một chút chỉ kém một chút nàng sẽ chết chết trước bản mình sau khi tử dạ mất đibí ẩn đã mất đi tình cảm thậm chí mất đi cả biểu cảm cơ bản nhất của nhân tính nếu không có gì chân hắn đãấm lựa chọn đâm đầuũng hổ tự vấn sau khi mất đi tự dạ hắn vẫn cho rằng Sau này hắn không thể nào tìm được nữ nhân Làm hắn yêu sâu đậm như thế Khuống trì, tương lai phiêu miệu Càng làm cho hắn không muốn suy nghĩ nhiều Tâm ý của Di chân hắn vẫn minh bạch Thế nhưng sâu trong nội tâm của Lý Ảnh Cái chết của tự dạ vẫn không thể nào xóa đi Đây là nỗi đau thương cả đời hắn không thể quên Đủ để đánh đồng với cái chết của mẫu thân Cho nên hắn cho rằng Tâm của mình đã chết Trước mắt lên lo lắng tìm kiếm sinh cơ Còn về phần tình cảm Hắn đã không muốn có suy nghĩ nhiều thêm Di chân mang tới rung động làm cho lòng hắn không thể nào bình tĩnh, hắn nên nói cái gì đây? Di Chân vì hắn làm nhiều như vậy, nhưng hắn chỉ có thể hồi báo cho nàng cái gì? Người hắn yêu khắc cốt minh tâm lại là tử dạ, tuy nàng đã chết, nhưng hình ảnh cô nàng vẫn mãi mãi khắc ghi trong lòng của Lý Ảnh, căn bản không cách nào quên. Hắn cuối cùng chỉ có thể trả lời, Di Chân, cảm ơn ngươi. Còn có, về sau không nên vì ta điều mạng như vậy, bởi vì ta không đáng. Hắn chỉ có thể trả lời như vậy với Di Chân, cô gái tốt như nàng nên đạt được hạnh phúc xứng đáng hơn. Hắn giờ phút này trong nội tâm đã phát lời thề, chỉ cần là vì Di Chân, chỉ cần có thể làm cho nàng sống sót, Lý Ảnh nguyện ý trả bất kỳ cái giá gì, bất luận thế nào, hắn phải làm cho nàng sống sót. Kế tiếp, hắn đem những ngọn lửa mình tìm được phân làm hai, cuối cùng hai người thương lượng quyết định chia nhau tìm kiếm nhật ký của Bộ Mỹ Linh. Bọn hắn lúc trước tìm tòi có bỏ qua những căn nhà không biển số, có địa chỉ diệp. Hiện tại, tất cả đều nhét vào phạm vi tìm kiếm. Dù sao đã có ngọn lửa mới, tình huống biết bát nhất vẫn có đường thoát thân, nhưng Di Trần cũng không biết, Di Trần lúc này đã bị Dạ U rủa. Về sau Di Trần phát hiện ra tay phải và chân trái của mình biến thành đá, càng thêm đáng sợ chính là, nàng phát hiện sau khi biến thành đá, cho dù lấy ra đèn dẫn đường cũng không thể nào trở về thế giới thực được nữa. Cái nguyên này có lẽ là bất ly li điên giữa đèn dẫn đường, nhưng Di Trần vẫn cắn răng trèo chống, nàng tin tưởng, nhất định có biện pháp giải trừ rủa. Nếu như dễ dàng tuyệt vọng như vậy, nàng cũng không có khả năng sống đến ngày hôm nay. Thời điểm trước kia chấp hành huyết tử cục diện cử tử nhất sinh nguy hiểm hơn thế này, nàng cũng đã gặp qua, càng về sau, đứng trước nguy cơ sinh tử, di chân lại càng tỉnh táo, dù sao bối rối cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ có tỉnh táo mới có thể tìm kiếm được sinh cơ. Về sau nàng tìm được nhà diệp Linh Linh, cũng vì vậy mà phát hiện được mảnh vỡ khế ước cùng nhật ký của Bồ Mỹ Linh, Xong khi ấy, ở dưới bàn trà lại rũi ra một cánh tay thối rữa, chộp về phía mảnh vỡ, nàng vội vàng muốn ngăn cản, liền xô đẩy bàn trà bắt được cái hộp chứa nhật ký và mảnh vỡ ước, đồng thời cả người nàng té trên mặt đất, nhưng bởi vì chân phải đã hóa đá, cho nên nàng cánh bạn không thể nào đứng lên. Vừa lúc này, Lý Ảnh phá cửa xông vào, cầm theo đèn dẫn đường nhìn thấy một màn này, cánh tay thối giữa đã không còn thấy đâu, mà cả người di chân nhanh trong hóa đá lăn rộng, ngay cả y phục của nàng cũng biến thành đá. Không! Lý Ảnh lúc này kinh hô xông lên, nhưng vừa tiếp cận di chân, chợt nghe một tiếng nàng hô to, "Lý Ảnh, chạy mau, trong phòng này có quỷ!" thân thể ta sau khi biến thành đá đã không thể nào dùng đèn dẫn đường nữa rồi. Lý Ấn tức khắc kinh hãi không thôi, nhưng đúng lúc này, Di Chân lại tiếp tục hô lên, "Dày, chân phải của ngươi." Lý cúi đầu xuống hoang sợ phát hiện, ở mũi giày chân phải thế mà đã bị hóa đá. Lý Ấn lập tức giơ chân vứt chiếc giày ra. Hắn lại nhìn thấy, mũi giày bên trái cũng bắt đầu hóa đá. Lúc này hắn lảo đảo lùi về sau hai bước thì phát hiện, mũi bên trái đang hóa đá lập tức ngừng lại. Hắn liền hiểu, nếu tiếp cận Di Chân Mùi rượu trên người nàng sẽ lan đến người hắn. Dị Trần là người thông minh, đương nhiên nhìn ra được điểm này, Lý Ảnh nhanh nhanh rời khỏi, mang theo mảnh vỡ khế ước và nhật ký rời khỏi. Nói đến đây, nàng lập tức lấy mảnh vỡ nhật ký trong hộp, đồng thời dùng tay đem cả mảnh khế ước vứt qua. Ngày sau đó, tay trái cũng hóa thành đá hoàn toàn. Lý Ảnh nhìn cơ thể của Dị Trần cơ hồ đã hóa đá. Lúc này đại não hắn rỗng, nhưng hắn không cách nào ngăn cản, ngay cả tới gần Dị Trần hắn cũng không làm được. Dị Trần vì hắn trả giá nhiều như vậy? Thế nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến thành đá. Đi thôi, học trưởng, đi mau." Di Trần nói xong câu đó, miệng của nàng cũng hóa đá. Sau đó chỉ trong chớp mắt, cả cái đầu của nàng cũng biến thành đá. Di Trần triệt để biến thành thi thể, cứ như vậy té trên mặt đất. Lý ẩn cứ thế quỳ rạp trên mặt đất, không để ý chút nào mảnh vỡ khế Úc địa ngục ở một bên. "Không, không thể, không thể." Ánh mắt của Lý Ẩn dần bị nước mắt làm cho mơ hồ. Ngày trước đó không lâu, hắn còn âm thầm thề, bất cứ giá nào cũng phải để cho Di Trần sống sót. Thậm chí trả giá bằng cả tính mạng của mình thế nhưng nàng cứ như vậy biến thành đá ở trước mặt hắn ở thời khắc cuối cùng phát hiện ra quyền rủa trên người nàng có thể ảnh hưởng tới hắn còn muốn hắn rời khỏi không thể không thể lúc này thanhh Â của Liý có chút dồn dập không thể nhất định có biện pháp nhất định có biện pháp đem nuôi trở về như xưa nếu như dạ u cốc này xưa có quan hệ với huyết tụ nhất định có sinh lỗ ta sẽ tìm ra sinh lỗ di chân người chờ ta Bất kể gian nan hiểm trở, hao tốn thời gian như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại, ngươi chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta. Cuối cùng Lý Ảnh nhịn đau, mang theo mảnh vỡ khế ước rời khỏi căn nhà, bởi vì không thể nào tiếp cận được di chân, hắn chỉ có thể để nàng ở nơi này, đồng thời truy tìm phương pháp cứu sống di chân ở trong dạ u Cốc. Qua thật lâu, Lý Ảnh không thu được gì, anh phải trở về, sau khi trở về nhà trà hắn mới biết được, trước khi chết anh tuyệt lệ thu được về địa điểm của mảnh vỡ khế Úc cuối cùng. Là ở dạ U Cốc, Duy chân nghe được Lý Ảnh miêu tả kỹ càng về mảnh vỡ khế ước, cho nên có thể nhận ra được, Lý Ảnh lúc này mới xác định, đây thật sự là mảnh vỡ khế ước địa ngục. Nhưng mà ngày mai, nhà trọ đã ban bố huyết tự mới. Lý Ảnh là một trong những người chấp hành, nội dung huyết tự chính là thành phố Lý Ngang, châu Âu. Hết chương 7 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 30, chương 8, đáp án mở ra 7. Cuối cùng huyết tự tại châu Âu, dựa theo mưu trí của Lý ẩn, Thượng quan Miên và Hồng Banơn ba người có thể may mắn sống sót. Nhưng cho dù hoàn thành huyết tự lần này, Lý ẩn không cảm thấy bao nhiêu là vui vẻ, Di Trần vẫn đang là thạch đầu nằm ân trong địa ngục. Lý ẩn mấy lần dùng đèn dẫn đường, tiến vào dạ u cốc truy tìm manh mối, thậm chí nhiều lần suýt nữa toi mạng. Tuy rằng lấy được manh vết ước, Thế nhưng mảnh vỡ có hai miếng lại nằm trong tay ác linh nhà kho, điều này làm Lý Ảnh cảm thấy căn bản không có hy vọng. Vô luận như thế nào, Lý Ảnh không thể để Di Trần ở lại không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không buông bỏ nàng, hắn đã phát lời thề phải để nàng sống sót, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ. Con người sống trên đời là vì cái gì? Không có hy vọng, không có ước mơ, không có trở mong hạnh phúc, như vậy khác nào cái xác không hồn. Ở cùng với Di Trần một thời gian dài, nàng nói cho lýẩn biết rất nhiều sự tình trước kia khi nàng ở nhà trọúc ấy di chân và Du thiên còn đang là học sinh trong trường trung học hai từ mới mười mấy tuổi ở trong nhà trọ như thế có ý nghĩ được cảm giác bao nhiêu khủng bố nhưng vị cha mẹ chết di chân trưởng thành rất sớm thành thùng vượt qua số tuổi của nàng sau khi nàng tiến vào nhà trọ nàng hiểu nàng chỉ có hai lựa chọn một là đối diện với sợ hãi tranh thủ một đường sinh cơ hai là cùng để đệ, đệ chết đi đối với di chân sau khi cha mẹ mất đi, Nàng chỉ còn một mình Di Thiên là người thân trước khi tiến vào nhà trọ. Di Thiên là một hài tử rất kiên cường. Hai người không vào cô nhi viện mà dựa vào tiền bồi thường tai nạn và sự trợ giúp của thân nhân kiên cường tiếp tục sinh hoạt. Từ lúc còn nhỏ, hai tỷ đệ đã nhìn thấy được tình người ấm lạnh. Rất nhiều thân nhân tiếp cận cũng là vì ham mê số tiền bồi thường mà không có cha mẹ, sinh hoạt lại càng thêm gian nan, rất nhiều vấn đề khó khăn phải đối mặt. Hai tỷ đệ trong hoàn cảnh như vậy, kiên trì cho tới hôm nay, có thể tưởng tượng được tình cảm của hai người thâm sâu đến thế nào. Từng bước kiên trì, rốt cuộc thời điểm cuộc sống có chút khởi sắc là lúc hai người tìm về nhà trọ. Nếu lựa chọn cái chết, có lẽ trốn tránh được rất nhiều khủng bố, nhưng tất cả sự trả giá và kiên trì trước kia đều hóa thành hư ảo. Di Trần rốt cuộc đưa ra lựa chọn. Nàng không muốn trốn tránh khủng bố, Di Thiên cũng thế. Tuy rằng cuối cùng tính cách của hai tỷ đệ phân thành hai cực đoan, Di Thiên trở nên hận đời đối với thế giới tràn đầy cừu hận trong nội tâm luôn luôn nguyên do vận mệnh bất công, thế nhưng di chân lại hoàn toàn bất đồng. Nàng hiểu, hối hận hay nguyên do vận mệnh đều không có ý nghĩa, nàng và Di Thiên muốn sống sót thì nhất định phải đối mặt, đây chính là sự thật, đã lựa chọn sống sót thì phải chinh phục sợ hãi. Nàng bắt đầu tiến hành nghiên cứu và phân tích huyết tự cũ, tìm ra vô số những cuốn sách thần bí học, logic học, tâm lý học, đồng thời nàng cũng không để cho Di Thiên từ bỏ việc học, bởi vì cuộc sống dư thừa thời gian sẽ làm đầu nghĩ tới sợ hãi. Hiện tại vị Kim Cương nàng bắt đầu lôi kéo mối quan hệ với những người xung quanh. Những công việc như giải thích cho hộ gia đình mới là chuyện rất phiền toái, không người nào muốn làm, đều rơi nàng ôm đồng, mà những hộ gia đình mới được Di Chân an ủi và khuyên nhủ qua một thời gian, Di Chân chiếm được rất nhiều tình cảm của mọi người. Đây là bước đầu tiên của Di Chân tận lực lôi kéo và thành lập được mối quan hệ vững vàng như thế, cũng là nhờ việc chăm chỉ học tập về tâm lý học. Tâm lý con người là một môn học vô cùng khó, lại càng không cần nói Vì những con người cùng đường bị nhà trọ OE gìn giữ rõ, trong loại hoàn cảnh này, bởi vì sinh tồn mà những mặt ghê gớm của nhân tính chưa bộc phát. Nhưng là người chu đáo, có tâm phòng bị mọi chuyện, Di Thiên nhớ kỹ một chuyện không thể bộc lộ tài năng thái quá, nếu không, họ gia đình đối với nàng sẽ mang thêm vài phần đố kỵ, mà nàng chỉ là một nữ hài, khả năng tự bảo vệ có hạn. Nàng và Di Thiên tập trung nghiên cứu và phân tích rất nhiều huyết tụ, thậm chí trong quá trình phân tích, nàng còn đưa ra ý tưởng đa trọng sinh lộ. Thời điểm lần thứ nhất chấp hành huyết tụ, Di Trần đi theo bốn người gia đình thâm niên. Bởi vì nàng linh cơ đáng yêu, những người khác đều nguyện ý chung non nàng. Nàng chưa bao giờ dùng trí tuệ để chỉ huy người khác, mà thỉnh thoảng đưa ra những ý kiến có ích. Trong vô hình làm tất cả mọi người đều tin phục nàng. Những người thân trong sợ hãi, điều gì cũng có thể làm được. Còn những gì nàng cần làm chính là không để bất luận người nào lễ sinh ác ý với nàng và Di Thiên. Trước khi nàng có năng lực chống lại bọn hắn, huyết tự lần thứ nhất thường thường khá dễ dàng. Tính nguy hiểm tương đối nhỏ Nội dung huyết tự là truy tìm hung thủ Giết một nhóm người Sau đó truy tìm vị trí thi cốt những vong linh bị sát hại Tế tự vong linh bọn họ xong liền có thể sống sót Sau khi nàng tìm kiếm được sinh lộ liền chia sẻ với mọi người Không thể giữ lại cho riêng mình Kết quả những người còn sống lại càng thêm cảm kích nàng Mục đích của nàng làm như vậy Có một phần hy vọng Tương lai mọi người cùng chấp hành huyết tự với Di Tiên Có thể giúp đỡ chiếu cố hắn Mục đích này nàng đã thực hiện được Nàng đối với mỗi lần huyết tụ đều xuất lực rất nhiều, lần nào cũng thông qua điện thoại tính toán sinh lộ, phân tích huyết tụ, chưa từng ngoại lệ. Vì để mọi người đối xử với Di Thiên tốt hơn, nhiều lần nàng cố ý để Di Thiên tự mình nói ra sinh lộ, như vậy có thể thêm thiện duyên. Tuy rằng không phải lần nào cũng có thể cứu được hết hộ gia đình, nhưng Di Trần đã làm cho vô số hộ gia đình cảm kích. Khác với Di Thiên, Di Trần luôn cho rằng nhân tâm là da máu thịt lui lớn, làm như vậy, tại thời khắc chốt Có người luôn đứng về phía nàng và Di Thiên. Theo số lần huyết tụ ngày càng cao thì trình độ khủng bố cũng ngày càng lớn. Di Trần không phải là thần, nàng tự nhiên không thể áp chế được hết cảm xúc sợ hãi, nhưng chỉ nghĩ tới khoảng thời gian hai tỷ đệ đương tựa vào nhau, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp, làm cho nàng có dũng khí đối đầu với tất cả. Đã trải qua tuyệt vọng khi mất đi cha mẹ, nàng tuyệt đối không cho phép bi kịch đau đớn hơn nữa giáng xuống đầu nàng và Di Thiên. Nàng chinh phục sợ hãi, hơn nữa trong huyết tụ càng chạy lại càng xa. Mỗi một lần sợ hãi huyết tự nàng đều cưỡng chế bản thân mình về tỉnh táo phải quan sát tỉ mì và suy nghĩ kín đáo thường thường chỉ cần một manh mối nhỏ bé nàng có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện ngày hôm nay trong nhà trọ những người có thể so sánh với nàng chỉ có mọi người lý ẩn ng dạ Tỉ như có một lần nàng từng chấp hành huyết tự trong một tòa thâm sơn tìm được một mảnh ra người thời điểm tất cả mọi người suy đoán rằng tấm ra người này rất có thể liên quan tới quỷ hồn nàng lại chú ý tới giòi bỏ bên cạnh tấm ra người phán đoán thời gian rồi để trứng, đo lường thời gian xuất hiện của mảnh da người để tính toán sinh lộ. Người bình thường căn bản khó có thể phát giác được manh mối, nhưng trong mắt nàng lại nhìn ra rất nhiều, rất nhiều huyết tự có nhắc nhở rất biến thái. Nhưng từng cái, từng cái đều bị nàng nhìn thấu. sợ di chân quả thực giống như một người sinh ra để trở thành một hộ gia đình. Thiên phú của nàng càng về sau, càng làm người ta cảm thấy biến thái. Nhất là lúc ấy, nàng cầm tấm da người hôi thối, tràn đầy giòi bọ lên quan sát, vần mặt tỉnh táo, thậm chí là người khác cảm thấy có chút đáng sợ. Thời điểm nằm mơ thấy ác mộng sợ hãi, nàng mới cảm giác được tương lai của mình phiêu miểu như thế nào. Đôi khi nàng tự nhủ với bản thân, chỉ còn lại bao nhiêu lần huyết tụ, chỉ còn lại bao nhiêu lần huyết tụ nữa, nàng liền có thể mang Di Tiên rời khỏi nhà trọ. Hoặc là đàng nghĩ lại những chín tích của mình đã vượt qua để tự khích lệ bản thân, nhưng đối với Di Tiên, thế giới này đã hoàn toàn không còn ánh sáng, vì vậy, nàng trở thành ánh dương trong mắt của hắn. Đó là cha tấn dày vò Thường nhân căn bản không thể tưởng tượng được, nhưng vì sinh mệnh tươi đẹp, vì tương lai của mình và Di Thiên, Di Trần phải cắn răng tiến tới. Có những lúc chờ đợi, nàng thường cảm giác nếu như mình quay lại một lần nữa, nàng có thể chắc bản thân có dũng khí lựa chọn. Theo dấu lần huyết tụ đâng lên, cũng tới thời gian nàng và Di Thiên vào đại học, sau đó quen biết Lý Ảnh, mà chỉ có Lý Ảnh mới nhìn thấy nỗi cô tịch và sợ hãi trong nội tâm của nàng, hơn nữa, nguyện ý trở thành đối tượng để nàng tin cậy, mặc dù đối với Lý Ảnh Di Trần chỉ là bạn trí thân, nhưng Di Trần lại là vì vậy mà nảy sinh tình cảm với Lý Ảnh. Lý Ảnh đối với sự quan tâm của Di Trần tự nhiên cũng nảy sinh một loại hảo cảm. Chỉ là Di Trần biết tương lai của mình rất vô định, cho nên thủy chung không trả lời Lý Ảnh. Nếu không, loại hảo cảm này của Lý Ảnh có thể tăng thêm lần tình yêu hay không cũng rất khó nói. Là lúc ấy, Lý Ảnh tâm cảm giác nghĩ tới nàng nhiều hơn, quan tâm nàng nhiều hơn, hắn nguyện ý nắng nghe nỗi khổ của nàng, cũng nguyện ý giúp đỡ nàng, hắn thích nhìn nàng cười. Mà Di Trân ở trước mặt Lý ẩn Có thể buông lòng tự tại Có thể coi bản thân như một nữ hài bình thường Không cần phải cảm nhận tình cảm Chỉ cần nhìn thấy hắn Nghĩ đến hắn Đã cảm thấy vui vẻ Tới cuối cùng liền yêu hắn Đáng tiếc Hết thầy chỉ có thể nói Thật là đáng tiếc Lần chấp hành huyết tự thú 10 Sắp thành lại bại Di Trân biết rõ Nàng không có khả năng ở cùng với Lý ẩn Lý ẩn đối với nàng Có lẽ chỉ là một chút ưa thích Có lẽ tình cảm đó vẫn có thể phát triển hơn Nhưng tánh mạng của nàng và Di Thiên lại phiêu miểu như đèn cầy trước gió. Nàng không phải là người ích kỷ. Nếu như bản thân không có tương lai, như vậy không thể kéo Lý Ảnh vào cùng một chỗ. Sau đó nàng căn cứ và nhật ký của bồ Mỹ Linh đi ra nước ngoài, từ Nhật Bản tới châu Âu. Bởi xa cách như vậy, cho nên tình cảm của Lý Ảnh dành cho Di Chân không thể phát triển thêm một bước. Thời gian trôi qua cũng làm cho trí nhớ về Di Chân trong đầu Lý Ảnh dần dần mờ nhạt. Hai người bọn hắn cứ như vậy mà bỏ lỡ. Cuối cùng Di Chân thu được manh mới mới, trở về Trung Quốc nàng Tuy nghĩ rằng như trước không muốn buông bỏ một đường sinh cơ nhưng nàng cũng sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nàng sẽ không thể để cho Du thiên một mình cô độc súng hoàng Tuyên nàng sẽ làm bạn với hắn nhưng kế tiếp nàng lại biết Liên đã trở thành một hộ gia đình mà hắn trong nhà trọ gặp gỡ rồi gắnbá với tự dạ thậm chí vì nàng ấy không tiếc trả giá 3 lượt huyết tự cũng bởi vậy mà tương lai của lý ẩn lại càng trèo l xa vời trong nội tâm của Duy chân thứ nhất không phải là nàng ghen ghé nàng chỉ hy vọng Có thể làm bạn ở bên người lý ẩn thẳng tới khi hắn chết nếu như nàng tử dạ lý ẩn tương lai đều đi tới tuyệt độ ít nhất nàng cũng muốn nắm lấy tay lý ẩn cùng hắn chết đi như vậy tử vong cũng không còn trở nên đáng sợ nữa rồi nếu như không thể cùng lý ẩn sống sót như vậy nàng sẽ cùng lý ẩn kinh đóán một ngày nào đóủ sao những trả giá và cố gắng mà nàng đã trải qua mặc dù kết cục có chút gi chí nhưng ít nhất nàng không cảm thấy hối hận trong chớp mắt khi hóa thành tạchch đầu Tị Trân suy nghĩ chính là những chuyện này. Một khắc khi nàng ném mạnh vớ khế ước cho Lý Ảnh, trong nội tâm nàng đối với nam tử trước mặt là trúc phúc, trong nội tâm Lý Ảnh, nàng là một nỗi thuần túy mà kiên nghị. Cho nên hắn càng thêm kiên định với quyết tâm của mình, bằng mọi giá phải ký sống gì chân. Nếu không cứ để cho chết trong tay nhà Trợ Nguyên này, cho dù là lần lượt đi tới u cốc tay không mà về, nhưng hắn không từ bỏ. Nhưng sự thật lại càng thêm tàn khốc, bởi vì số lượng ngọn nửa có hạn, nếu không có bổ sung là không thể nào sống sót mà ngọn lửa ở dạ u cấp ngày càng ít, cuối cùng hắn quyết định rời khỏi dạ Cốc, đi tìm những ngọn lửa mới. Không nói có bao nhiêu hiểm trở, chiếc mắt xuống lựa ngọn lửa đã không có đủ dùng rồi. Ngày 5 tháng 8, sau khi tuyên bố huyết tự, đoàn làm phim kinh dị bọn người Thượng Quan Miên, Ngân Dạ, Tử Thao tới Diệp Phượng Sơn, tại Hồng Kông Cửu Long bắt đầu chấp hành huyết tự. Ngày đó Lý Ảnh xuất hiện ở trước mặt Tử Dạ, sau đó cùng đăng tiến về một căn nhà cũ của Tử Dạ ở phố Ngân Nguyệt. Hắn rõ ràng ý thức được Tương lai của hắn đã không còn bao nhiêu, vì vậy hắn quyết định thử dùng đèn dẫn đường ác linh nhà kho tiến vào U Cốc lấy độc trị độc. Tuy rằng đèn dẫn đường chỉ cho phép một người sử dụng, không thể đem theo những người khác, nhưng đối phương lại không phải là người, có thể thành công hay không hắn cũng khó nói. Cái này đơn là đánh bạc, nếu không phải ngọn lửa khô kiệt, hắn cũng không muốn làm như thế. Hắn muốn xem, nếu như đem ác linh nhà kho dẫn vào Dạ U Cốc có thể dựa vào nó tiêu diệt được miên rủa trong Dạ U hay không. Tìm đường sống trong chỗ chết cách nghĩ của Lý ẩn thật là. Bởi vậy có thể thấy hắn đã bị dồn vào tình trạng như thế nào. Nguyên nhân lớn nhất là hắn không thể đem Di chân rời khỏi Dạ U cấp, sau đó tự mình tìm kiếm sinh cơ. Con người sợ chết có thể hiểu, nhưng sợ chết không phải là lý do để bỏ qua Di chân. May mắn, Thâm Vũ đi chấp hành huyết tự cấp Ma Vương, cầu duyên giao hợp, cùng nàng chia sẻ nguyên dược, làm cho Di chân có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngay tại lúc hình chiếu phân thân của Di Thiên và Thâm Vũ tiến vào Dạ U Cốc, cứu được Di chân, Lý ẩn khi đó cũng tìm ra được không gian huyết tự của thâm vũ, sau đó dùng đèn dẫn đường tiến vào dạ u cốc, nhưng mà hắn vừa tiến vào. Giống như bên trong tối tâm, có một thứ gì đó tác quái, em Di Thiên và thâm vũ đẩy vào một không gian khác. Khi lý ẩn chứng kiến Di chân phục sinh, đủ mọi hát án từ khi nàng biến thành thạch đầu đến nay, đều tan thành mây khói. Nàng đã sống lại, như vậy đủ rồi. Một khắc ấy, lý ẩn vô cùng cảm kích thần linh. Tuy rằng hắn chưa từng một lần tin tưởng thần linh có tồn tại kế tiếp hai người tiến vào trận xe lửa dưới chân núi rời khỏi ga cốc, chuyến xe lửa kia rất kỳ quái. Sau khi hai người ngồi lên, không chờ tới không giờ đã xuất phát rồi, nhưng vận cũng chưa kết thúc mà vừa cùng bộ bắt đầu đánh úp về phía dây chân. Hết chương 8 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhiều like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa quyển 30, chương 9, đáp án mở ra 8. Xe lửa rời bến. Liên nhìn Di Trần đang ngủ say bên cạnh, nhớ lại lúc trước trên con thuyền nhập cư trái phép, đi lý ngang, những lời Thượng quan Miên đã từng nói với hắn. Lúc ấy hắn rất kỳ quái, vì sao Thượng quan Miên luôn luôn lãnh huyết lại đột nhiên nhắc tới Di Trần, mà Thượng quan Miên nói với hắn như vậy. Lúc ấy, thời điểm nguyên huyết tự tranh thủy mạc tiêu trừ, ta tỉnh táo liền phát hiện nàng ở bên cạnh. Chuyện thứ nhất ta làm chính là nhắm dúng ngay vào đầu nàng hỏi nàng, mục đích của ngươi liệu cứu ta là gì? Trên thế giới này đích thật có những người bất chấp nguy hiểm hy sinh tính mạng vì những người trí thân, nhưng trường hợp của ta lại không phải, mà câu trả lời của nàng là: "Ngươi là hộ gia đình trong nhà trọ, cái lý do này như vậy là đủ rồi." Sau đó ta liền nói với nàng: "Chỉ đơn giản như vậy sao? Ngươi không sợ chết chết sao?" Đáp án của nàng rất đơn giản: "Ta lúc nào cũng cách tử vong rất gần, ta chưa bao giờ sợ hãi tử vong, chỉ là con người khi còn sống phải luôn nghĩ đến sinh cơ và hy vọng, ta không từ bỏ." Cho nên ngươi cũng không được từ bỏ. Sau đó nhìn về phía Lý Hàn nói, "Ta chẳng ngại bất luận người nào trên đời chết trước mặt ta, từ một khắc khi ta biết giết người, không người nào ta không thể giết. Nhưng từ nay về sau, nàng Sở Di chân là một trong những người trên đời này ta tuyệt đối không giết, mà ngươi là người nàng yêu, cho nên dựa vào lý do này, ta cũng sẽ không giết ngươi. Cho nên ngươi nên cảm tạ nàng đi, ngươi có thể đứng nói chuyện ngang hàng với ta, nguyên nhân chính là vì nàng." Lý Ảnh giúp cuộc hiểu được vì sao tính tình của thượng quan miên có thể tự nhiên cùng hắn nói chuyện như vậy. Thậm chí còn mời hắn uống cà phê. Bị thương còn có thể nói ra những lời tự nhiên như vậy. Nàng là người đầu tiên mà ta thấy. Nàng tuyệt đối không được chết. Có như vậy ta mới tìm được lý do để sống sót. Hay phải nói, thượng quan miên đem ý nghĩ sinh tồn của mình, đặt lên người của Di Chân. Bởi vì Di Chân nên thượng quan miên mới thủ sống sót. Lý Ảnh nhìn Di Chân đang mơ màng thiếp đi trên vai hắn, không khỏi mím môi cười cười. Tuy rằng giờ phút này, trên bầu trời vẫn trống không sám xịt, nhưng Lý Hàn lại cảm giác rằng bên trong xe lửa này có hắn, có nàng, dường như thời khắc này, từ sau khi Tử Dạ chết đi, là thời khắc hắn cảm thấy an tưởng nhất, bình an nhẹ nhõm. Hắn cầm hai cái đèn lồng, trong đó có một cái đèn lồng của Di Chân biến thành, thành đầu, rơi ra từ trong khe của không gian. Hôm nay hai cái đèn lồng lại lần nữa trở thành hy vọng của hắn và Di Chân. Còn phải chờ bao lâu đây? Thời điểm Lý Hàn lần nữa nhìn về phía Di Chân, lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo, Dịch Trần đã biến mất, khi đó Dịch Trần bị kéo vào trong cức dị không gian. Còn Lý Hàn hoảng sợ kinh hãi, đèn dẫn đường vẫn còn ở trong tay hắn, Dịch Trần làm sao có thể biến mất? Nàng đã đi tới địa phương nào rồi? Giờ khắc này, Lý Hàn cảm giác giống như ngã vào hầm băng, nhưng mà hắn tìm khắp nơi trong xe lửa cũng không thấy tung tích của nàng. Trở lại thế giới thật, tới biệt thự ở ngoại thành, đi hỏi cả Nghiêm Lang và Thiên Tịch Nguyệt. Thế nhưng thủy chung không có tung tích của Dịch Trần, nàng giống như đã biến mất khỏi thế giới này cũng tìm không thấy nữa rồi. Di chân chỉ để biến mất, quản lý ẩn căn bản không tìm thấy nàng. Nếu như đối với thượng quan Miên, Di chân là đường giống của nàng, thì đối với Liễn mà nói, Di chân chính là một tia quang minh cuối cùng còn trong tâm linh khô kiệt của hắn sau khi tử dạ chết đi. Hắn cuối cùng quyết định nếm thử từ trong miệng của Di chân biết được, Di hóa thành hình chiếu có thể xuyên thẳng qua không gian. Như vậy, hắn có thể tạo thành hình chiếu trọng điểm trong không gian hay không? Hoặc là có phương pháp nào đó phá vỡ không gian trọng điệp tìm kiếm di chân. Lý ẩn thông qua đèn dẫn đường bắt đầu thử thí nghiệm xuyên qua không gian. Đèn dẫn đường có thể chuyển đổi không gian giữa thế giới thực và địa ngục, thậm chí còn có thể tiến vào khe hở không gian, như vậy có thể dùng đèn dẫn đường mở ra bức tường ngăn cản giữa các không gian. Thế nhưng hắn tùy chung không thể làm được, thẳng đến khi xe lửa dừng lại ở trạm kế tiếp. Hắn thu được mảnh nhật ký mới của bộ Mỹ Linh mới biết được Lên làm như thế nào. Ở nơi đó, hắn tìm thêm được vài ngọn lửa mới có thể xuyên qua trong không gian địa ngục, giống như hình chiếu phân thân, có năng lực đánh nát không gian. Tới thời khắc đó, cuối cùng hắn rốt cuộc có thể đi tìm di chân rồi. Vì thế hắn xuyên qua rất nhiều không gian, từng bước từng bước tìm kiếm di chân, rốt cuộc hắn đã tìm được. Trong quá trình này, hắn nhiều lần gặp phải nguy hiểm, bộ số thời gian mới có thể tìm được di chân. Thời điểm tiến vào không gian kia, hắn phát hiện mình tiến vào một khu vực quen thuộc, chính là học viện Kim vực. Sau đó hắn rất nhanh nhìn thấy di chân, Di Thiên cùng một chính mình khác hiện giờ ở trước mắt. Lại một lần nữa nhìn thấy di chân, hắn lập tức hiểu được, bị kéo vào không gian huyết tụ cấp ma vương bởi Thâm Vũ, nhưng cũng vì vậy, nàng mới dài chưa được nguyên dược hóa đá. Lý Ảnh, vì bức họa biết trước giao dịch với thần cốc tiểu giả không tiếp vì nàng mà lấy đèn dẫn đường, cũng một phần là vì di chân, nhưng những bức họa biết trước kia, Bồ Mỹ Linh đã không còn chút nào ý nghĩa. May mắn là Lý Ảnh cuối cùng cũng tìm được nơi này, rốt cuộc tìm được di chân rồi. Ta mà rời đi, Di Chân, không lên ở lại nơi này, ta mà ngươi rời đi. Khi đó trong đầu Lý Ảnh chỉ nghĩ tới một việc, phải mang Di Chân trở về. Hắn lúc ấy thậm chí lo lắng, Di Chân có thể hay không cho rằng hắn là tâm ma mà không dám lại gần hắn hay không. Nhưng Di Chân lại chẳng cần suy nghĩ mà đi về phía hắn, tựa hồ như ngay từ ban đầu nàng đã phân biệt được, hắn mới là Lý Ảnh chân chính. Nàng bước tới trước mặt Lý Ảnh, nàng lặng đứng ở đó nói, "Dẫn ta đi à? Đối với nàng Liên yêu nàng trong thế giới này, bất quá chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Đối với Di Trần, Lý ẩn chính là Lý ẩn, cho dù hắn không thể giống như nàng hy vọng, thế nhưng nàng thủy chung yêu Lý ẩn chính thức. Đáng tiếc chính là Di Trần bị quỷ hồn ngụy trang thành thi thể trên mặt đất túm lấy chân, sinh tử một đường, Lý ẩn liền xông lại, dùng đèn dẫn đường mang nàng ra ngoài, nhưng không gian sẽ không ngừng bị những không gian trọng điệp xung quanh bao trúng thôn vệ, bọn hắn có trốn cũng không thoát, nguyên của ma vương tuyệt đối không hề có cơ sở cuối cùng Di Trần lại lần nữa bị dị không gian kéo trở về, thậm chí ngay cả trí nhớ cũng mất đi, triệt để lâm vào dị không gian đang bánh chứng kia. Cho dù là Lý Ảnh đang ở trong dị không gian bánh chứng cũng phải hao phí thời gian dài mới có thể đem nàng trước khi bị ba bắt lấy kéo ra khỏi. Nhưng thời điểm khi tất cả không gian vỡ vụn, Lý Ảnh lợi dụng đèn dẫn đường lại lần nữa chạy trốn, thế mà lại chạy vào không gian di tích dưới lòng đất. Ngọn lửa cũng đã dùng hết. Các không gian đều hỏng mất. Không có khả năng tìm thêm ngọn lửa nữa. Nếu không với tình huống trước mắt, có thể dùng đèn dẫn đường thoát khỏi nguy cơ. Hiện tại, Di đã chạy đi tìm ngọn lửa mới. Chỉ cần tìm được, chắc chắn giờ khắc này, Lý Ảnh lôi kéo Di Chân đang không ngừng bị lỗ lướt vào, đồng thời cắn đắng hô to, "Thời điểm tìm được em, anh đã nói với em thế nào? Ta mà người đi, không phải tâm ma, không phải hư ảo, mà là chân thật đó, yêu em, anh yêu em, anh sẽ không để cho em chết, Di Chân." Em có nghe thấy hay không? Anh sẽ không để em chết. Lúc này nếu như hắn buông lòng, Dĩ Chân vĩnh viễn rời xa hắn, giống như Tử Dạ, nửa năm, Tử Dạ đã chết nửa năm rồi. Trong nửa năm này, Lý giống như một cái xác không hồn, vốn dĩ hắn không muốn sống nữa, nhưng nhờ Dĩ Chân hắn mới chống chọi được cho tới hiện tại, mà giờ khắc này, cảm giác sắp mất đi Dĩ Chân làm hắn hiểu được, hắn không thể không có Dĩ Chân. Lý Ảnh, Dĩ Chân chẳng thèm nói lên lời, đúng vậy, Lý ẩn giúp cục đã mở miệng nói công làm cực kỳ mong muốn nhưng lại là lúc nguy cơ sinh từ một đường bà ở thế giới thực sự tại khu không người đang cực kỳ nguy hiểm nhân giả căn bạn không biết Hàn vị Nhược đã chết vừa rồi từ dã nói cũng muốn xem qua tình hình liền đuổi theo hàn Vị nhược bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đào tạou lý ẩn lý ẩn là ác linh nhà kho điều này sao có thể nhân giả lúc này rất khó chấp nhận sự thật quan hệ giữa hắn và lý ẩn làm hắn thực sự không thể tin được Liên đã sớm chết trong kho hàng, nhưng đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên dừng lại vì phía trước xuất hiện một bóng người, Lý Ung. Hắn nhìn thấy bọn người ngân dạ, ánh mắt quét qua một lượt, phát hiện không thấy tử dạ, liền móc súng lạnh lùng nói, "Ta không có kiên nhẫn, mau nói cho ta biết doanh tử dạ ở nơi nào." Lý Ung muốn giết chết doanh tử dạ là vì biết rõ, tử dạ chính là ác đinh kho. Thời điểm hắn thông qua lãnh hình thu được bức tranh, bổ mỹ Ninh vẻ trong lúc mộng du đã biết, hắn rất khó tin vào điều này. Kế tiếp, lãnh hình mới nói cho hắn biết phương pháp thực sự phục sinh doanh thanh ly. Lúc ban đầu, hắn định để Lý Ẩn rời khỏi tử dạ. Thế nhưng hành tung của Lý Ẩn lại phiêu hốt bất định. Cùng lúc ấy, hắn thông qua điều tra. Cho ra 16 người sau khi giết chết có thể phục sinh được doanh thanh ly. Mà trong 16 người này, có tên cuối cùng chính là Lý Ẩn. Tử dạ không được liệt vào trong danh sách. Chỉ là hắn biết rõ, tử dạ đã chết. Bây giờ bên người Lý Ẩn chỉ là một ác linh mà thôi. Thời khắc nào cũng có thể giết chết lý ẩn Đối với con trai ruột của mình, Lý Ung sao có thể hạ thủ? Cuối cùng hắn an bài một đám người đi giết 15 người trong danh sách. Đồng thời, hắn lựa chọn cân nhắc, đến cuối cùng, hắn không thể giết chết Lý ẩn, nhưng Lý ẩn rất có thể bị ác linh nhà kho giết chết. Vô lận kết quả như thế nào, Lý Ung đều đang chờ đợi giây phút cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn chậm chạp không giết người cuối cùng. Thời điểm Lý ẩn bị kéo vào trong vũng máu, hắn thật sự nghĩ rằng Lý ẩn đã chết, nhưng Doanh Thanh Ly lại không hề phục sinh. Hắn hoài nghi danh sách năm đó sai rồi hay không Mà bất luận sự việc như thế nào Hiện tại cần làm chính là phục sinh Lý ẩn Thế nhưng trước đó có một việc hắn muốn làm Hắn quyết định muốn giết chết ác linh nhà kho Mệnh đệnh lâm trưởng đi giết chết tử dạ Chính là vì nguyên nhân này Hắn muốn giết chết một con quỷ Nghe thật yên cuồng Nhưng Lý Ảnh đã quyết định Hắn cũng không biết Lý Ảnh còn sống Ban đầu khi Lý Ảnh cầm chứng cứ đến tìm hắn Bị hắn bắt lại Lý Ảnh liên dùng đèn dẫn đường chạy đi Cái này lại là kế hoạch thứ hai của Lý Ảnh chuẩn bị. Thời điểm bị kéo vào vũng máu, hắn cũng nhanh tay lấy ra đèn dẫn đường ở trong khe hở của không gian chạy về địa ngục. Thế nhưng Lý Úng lại không biết những thứ này. Nói, doanh tử dạ ở nơi nào? Lý Ung cao âm lượng, sự tình của các ngươi ta cũng biết, ta là phụ thân của Lý Ảnh, ta muốn giết chết nàng, nàng là quỷ, các ngươi biết không? Doanh tử dạ chính thức đã chết rồi. Tại địa ngục, Lý ẩn đang lôi kéo gì chân, thế nhưng hắn cảm giác được Hấp lực ổ lỗ đen chuyển tới ngày càng lớn Mà bàn tay của Di chân Đang dần trượt ra khỏi lòng bàn tay của hắn Cứ tiếp tục như thế mà nói Di chân thật sự sẽ bị hút vào không gian nơi ma vương mất Giờ khác này Nội tâm của Lý ẳn cảm xúc sôi trào Hắn đã mất tự giả Không thể lại mất đi Di chân Nếu lửa Nếu có lửa thì tốt rồi Chỉ cần có lửa Liền có thể giải quyết vấn đề nan giải trước mắt Bàn tay của Di chân không ngừng bị rút ra Rất nhanh Lý ẳn chỉ có thể bắt được mấy đầu ngón tay của nàng hấp lực kia quá mức mạnh mẽ, Lý ẩn cảm giác nếu không buông tay, bản thân hắn cũng sẽ bị hút vào. Trong chớp mắt này, Di Trần muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Lý ẩn, nàng lại chẳng thể nói lên lời. Nàng hiểu, ngày xưa nàng cũng từng có ánh mắt như vậy, không tiếc hết thảy mọi thứ vì người mình yêu. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, "Ngọn lửa lắm đấy. Trước mắt Lý ẩn xuất hiện một thân ảnh, cuối cùng biến thành Thâm Vũ. Giờ phút này nàng cũng cầm theo đèn dẫn đường, nàng mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện năm ngọn lửa màu trắng xám. Nàng đem năm ngọn lửa nhét vào trong tay Lý ẩn, liền lập tức biến mất. Nàng cũng là một trong những hộ gia đình chấp hành huyết tự cấp ma vương, không cẩn thận cũng sẽ bị hút vào đó. Giờ khắc này, Lý ẩn cảm thấy Thâm Vũ như là sứ giả của thần phái tới, hắn ngay lập tức đem ngọn lửa bỏ vào trong tay của Di chân. Trong chớp mắt đó, hắn và Di chân liền chia lìa. Di chân dùng tay trảo mạnh không gian chung quanh, rốt cuộc nắm được ngọn lửa trong tay. Sau đó nhanh chóng tự khe nứt của không gian lấy ra đèn dẫn đường, thế nhưng thân thể năng cách nổ đen của Ma Vương càng ngày càng gần, cuối cùng Lý ẩn mắt thấy thân thể của Di Chân bị hắc động kích hoàn toàn thôn phệ, sau đó vết không gian được bổ huyết, biến mất vô tung vô ảnh, mà ở thế giới thực sự, Lý Ung súng, lúc này hắn hạ quyết tâm, nhất định phải giết chết ác linh nhà kho, hắn cũng biết, đạn thường sẽ không giết chết được quỷ hồn, nhưng cũng nên nếm thử một lần, hắn vẫn ôm một tia hy vọng may mắn. Hắn không thể để cho Lý Ảnh phục sinh, lại bị giết chết lần nữa. Cuối cùng, vẫn là hắn không thể ra tay giết hại con trai, cho dù là để phục sinh tình yêu chân thành trong đời. Cũng không thể hy sinh con trai ruột. Một khắc này, hắn liền từ bỏ kế hoạch. Nói cho ta biết, Lý Ưng mở chốt an toàn. Do anh tử dạ ở nơi nào? Ta đếm 1 đến 3 ba, không mở miệng ta. Ta sẽ tùy ý giết một người trong các ngươi. Hết chương 9 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn ở nhà trọ địa ngục tác giảắc sắc Hỏa chủng quy 30 chu 10 huyết tự tổng thanh toán bắt đầu giờ khác này thượng Quan miềnên đang chạy như bay trên một con đường nhỏ kinh nghiệm trường kỳ làm sát thủ cho dù đối mà với tình huống như thế nào cũng không hề loạn bỗng nhiên nàng dừng bước bởi vì nàng thấy thi thể của mẫu thân hàng vị nhược té trên mặt đất thân thể nhuộn trong máu đỏ thượng Quan miền mãnh liệt đạt mạnh chân cơ hồ lập tức tới chức thư thể của Hàn vị nhược Nàng nhìn thấy ngược trái của mẫu thân bị thụt một lỗ, đã không thể cứu chữa. Thượng quan biên cứ như vậy nhìn mẫu thân mất y tính mạng. Giống như lúc trước, nàng nhìn chân thật chết đi trước mặt mình. Hai mắt nàng không hề rơi lệ, không có kêu rên hay bi thương. Từ sau khi nàng tự tay giết chết chân thực, thượng quan biên đã không còn mảy may có chút nhân tính nào nữa. Trước kia, nàng đã từng nói sẽ không giết di chân, vì vậy sẽ không giết chết lý ẩn. Trước kia dưới tình huống nàng không thể trăm phần trăm xác định lý ẩn là thực sự hay giả Cho nên nàng không thể đơn giản sát thủ. Nàng nhẹ nhàng bung thi thể mẫu thân xuống, sau đó ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sát ý băng lãnh, lạnh lẽo giống như máy móc. Hàn Quang dù để tất cả các cao thủ đồng cấp cũng phải sợ hãi, nhưng hiện tại không có thời gian để mi thương. Thượng Quan Miên đem thi thể mẫu thân nâng cao, sau đó ném về một phía khác, tiếp theo nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bỗng nàng cảm giác tay phải bị một bàn tay lạnh giá gắt gao túm lấy. Thượng Quan không hề do dự, tay trái lập tức rút ra một con dao mạnh mẽ chén đứt tay phải. Cùng lúc đó, thân thể của nàng giống như một mũi tên bắn về phía trước hơn 100 m. Tay phải bị chén đứt, máu tươi không ngừng phun ra. Đối với Thượng Quan Miên mà nói, đây là lần thứ hai nàng nếm mùi vị cánh tay bị chặt đứt, nhưng không giống như lần trước, không phải đang lúc chấp hành huyết tụ, cho dù trở về nhà trọ, cánh tay cũng không mọc trở lại, mà đoạn tay bị chặt đứt đang bị ác đinh nắm lấy, cũng không có khả năng lấy về. Nói cái khác, Thượng Quan về sau vĩnh viễn mất đi tay phải. Nhưng đây chỉ là một khúc dạo đầu trước khi khủng bố mà thôi. Trước khi chết đủ 10 người, nó sẽ không ngừng lại. Hơn nữa, một khi tới tháng 11, sẽ càng thêm nhiều người nữa chết đi. Thượng Quan Uyên không dừng lại, một đường điên cuồng chạy như bay, rất nhanh. Trước mắt nhìn thấy bọn người ngân dạ cùng Lý Ung, trông thấy Lý súng, nàng căn bản không thèm nhìn. Người này đối với nàng không có nửa điểm uy hiếp, nàng tự nhiên không muốn lãng phí thời gian, nhưng nàng nhiên nghĩ tới điều gì đó liền dừng lại. Hiểm ghi là ác linh nhà kho, có tới mấy người Theo lý thuyết, ác linh nhà kho được xác định là lý ẩn, nhưng nàng tổng cảm giác có chút là lạ. Giờ phút này nàng ấy phát hiện, trong những người này không hề nhìn thấy doanh tử dạ, chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn về phía mọi người, lạnh lùng lên tiếng, doanh tử dạ ở nơi nào? Không, không biết. Thần cốc tiểu dạ tử nhìn thấy tay phải của thượng quan biên hoàn toàn bị chém đứt. Chỉ còn một đoạn, khó có thể tin lập tức nói. Nàng vừa rồi cùng mẹ ngươi tới tìm ngươi, ngươi không nhìn thấy họ sao? Thượng quan biên vứt lại một câu, trốn đi như các ngươi không muốn chết. Sau đó thân thể của nàng biến mất tại chỗ, Lý Ung kinh ngạc không thôi, tốc độ của Thượng quan Miên nhanh tới mức khó có thể tưởng tượng. Mà trong lúc hắn ngây người, những người khác đã chia nhau chạy đi, ngay cả Thượng quan Miên cũng bị đứt một cánh tay, nàng nói trốn đi, ai còn dám ở lại. Lúc này mọi người đều phân tán ra, chỉ có ngân dạ, ngân vũ là đi cùng nhau. Tại một góc đường trong một tiệm cắt tóc, sau khi nơi này trở thành khu không người, chủ tiệm liền đóng cửa về quê. Hiện tại trong tiệm nhỏ có ba người. La Hưu, La Dương Cốt cùng Hàn Cẩn. Bởi vì chủ cửa tiệm không còn ở đây nên không còn đóng tiền điện, trong phòng hoàn toàn là một mảnh ám. La Dương Cốt lôi thôi lếch mặt mũi toàn râu ria, nói là ca, ca của La Hieu. thế nhưng kỳ quái chính là vẻ ngoài của hắn mới chỉ khoảng 30 mấy tuổi mà thôi, tựa hồ so với La Hieu lại càng nhỏ hơn. Đương nhiên, tuổi thật sự của La Dương Cốt tuyệt nhiên không giống như vẻ bề ngoài của hắn. Huyết tự ở tổng thanh toán, La Hieu ngồi trên một chiếc ghế trong cửa hiệu cắt tóc tay chấp trước ngực, nhìn về phía ca ca cốt. Trở lại chốn cũ cảm thấy như thế nào, sương cốt. Rất không xong. La sương cốt nhìn về phía hàn cần ngồi bên cạnh la hưu. Đều là chết, tất nhiên phải vật lộn đỏ sức rồi. Nếu không có nhà trọ này, la ra sẽ không lọt vào nguyên rùa, cuối cùng cũng sẽ không biến thành cổ sư. La sương cốt nói đến đây, bụt mận nói. Nhưng mà kệ thế nào, cuối cùng vẫn phải thanh toán cho xong. Đúng lúc này, hàn cần bỗng nhiên hạ giọng. Hừm. Các người nói nhỏ một chút, động tiếng bên ngoài không nhỏ, chúng ta nên coi chừng. La Sơn Cốt cùng La Hiu đều không nói, hai người đều lặng lặng chờ đợi, thời khắc kinh khủng kê đến. Hộ gia đình chạy trốn tứ tán, hiện giống như chim sợ cành cong. Tốc độ chạy trốn của thần cốc tiểu giả tử cũng không chậm, nhưng cho dù làng liều mạng chạy như thế nào, vẫn không thể rời khỏi phạm vi khu không người. Trong tháng này, phạm vi khu không người đã khuấy trương lên rất nhiều. Trung quanh đường đi không hề có ngọn đèn nào, nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn. Ngày cả cửa hàng giá rẻ kinh doanh 24/24 24 cũng đóng cửa. Tiểu Dạ Từ lo đang trở nên chán nhớ lại lời nói của lý Ung, doanh tử Dạ là quỷ, kết hợp với phản ứng của thụng quan Miên, trong nội tâm lại càng thêm tin tưởng vài phần, chẳng lẽ doanh tử Dạ mới chính là ác linh nhà kho? Nhưng lẽn là chuyện gì? Chẳng lẽ ác linh có tới hai người? Nàng thời thời khắc đều chú ý bốn phía, thậm chí thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn không trung, thế nhưng xung quanh nơi này không hề có bóng dáng người nào. Điều này ngược lại càng làm cho nàng thêm cảm giác bất an. Mà đúng lúc này, nàng nghe được một tiếng hô nhỏ Tiểu dạ tử, nhanh, ở đây Nàng lập tức nhìn sang Chỉ thấy ở đầu một con đường nhỏ Mội mội đồng sinh thương đang đứng ở đó Tiểu dạ tử thế nhưng lại không dám qua Ai biết được Trước mắt có thực sự là thương hay là quỷ Nàng ngược lại không ngừng lui về phía sau Làm thương cảm thấy khó hiểu không thôi Lúc này điện thoại của tiểu dạ tử đột nhiên vang lên Nàng mở ra xem xét Là nhã thần gọi tới Chuyển cuộc gọi, nàng nghe được thanh âm của hắn Này, tiểu giã tử, em không sao chứ, hình như đang xảy ra chuyện gì, anh đang ở nơi nào, đừng mặc long, cũng thuộc phạm vi khu không người, nghe kỹ, lập tức chạy ra khỏi khu không người, tận lực càng chạy ra càng tốt, hiểu chưa, vậy chúng ta gặp bạn ở nơi nào, rời khỏi khu không người rồi nói sau, cứ vậy đi, em cúp máy trước, tốt, tiểu giã tử, còn có em cứ yên tâm, hiện tại doanh tử giã đang ở bên cạnh anh, có nàng ở đây, anh cũng an tâm hơn một ít, cướp máy. Tiểu Dạ Tử nghe được câu này, liền ngẩn gà người, đứng cứng lại, tiếp theo nghe thấy âm thanh điện thoại dập máy. "Này, Nhã Thần, Nhã Thần." Lúc này Thương đã chạy tới trước mặt của Tiểu Dạ Tử hỏi, "Làm sao vậy? Tỷ, vì cái gì nhìn thấy muội lại lui về sau?" "Trốn." Tiểu Dạ lập tức túm lấy tay của Thương, chạy mau. "Ngàn vạn lần đừng tới đường Mạc Long." "Thương, chạy mau, con đường này, khoảng cách tới đường Mạc Long cũng không tính là xa." Sau đó nàng bấm điện thoại gọi cho Nhã Thần. Thế nhưng trung độ liên hồi lại không có người nghe. Nội tâm tiểu dạ tử trầm xuống, nàng biết nhã thần hân phân nửa đã lành ít dữ nhiều, mà con đường này tới đường Mặc Long thật sự quá gần, thật sự quá gần rồi. Tiểu dạ tử cho dù là thán từ lợi hại như thế nào thì đối với cục diện trước mắt cũng không hề có kế sách đối kháng. Nàng túm lấy tay thương, một đường chạy như điên, sau khi mỗ thân chết, thương chính là người cực kỳ trọng yếu. Tính cách của tiểu dạ tử lạnh nhạt cũng là do hoàn cảnh hắc ám của gia tộc Nhưng chỉ có thương mới là người nàng nguyện ý trả giá cả tính mạng để bảo hộ. Về phần nhã thần, nàng và có một đoạn tình cảm, nhưng nghiêm khắc mà nói cũng chưa thể gọi là tình yêu. Chỉ có thể gọi là loại tình cảm nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh khó khăn mà thôi. Tuy rằng đau lòng, nhưng nàng không có khả năng vì hắn mà đi chịu chết. Hiện tại, thể lực đã tiêu hao quá nhiều. Huống chi tiệu gia tử cũng biết, chạy trốn có mau hơn nữa thì có thể trốn được quỷ hồn sao. Lúc này chỉ có thể trông cậy xem có chạy ra khỏi khu không người được hay không. Như vậy có lẽ có một đường sinh cơ, nhớ kỹ, thương. Tiểu gia tử vừa thờ phi pho vừa nói, doanh tử dạ đã chết, doanh tử dạ hiện tại chính là ác linh nhà kho giả trang đó. Nếu như mỗi có nhìn thấy doanh tử dạ, nhất định phải chạy trốn, có nghe hay không? tí tì, tì nói cái gì? Điều này có thực hay không vậy? Dù sao, ác linh nhà kho cũng chỉ là giả thiết của hộ gia đình, thương cũng thật sự không ngờ, điều này lại là sự thật. Nàng mới vừa gia nhập nhà trọ không lâu, cũng chỉ hiểu được lý ẩn, doanh tử dạ là hai người khá nổi danh trong nhà trọ bất quá hiện tại không có nhiều thời gian để đa tưởng, hai tỉ muội một đường chạy trốn, tới lúc kiệt sức mê loáng thoáng dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng lúc này điện thoại của Từ Dạ Tử lại rung lên, nàng lập tức lấy ra, người gọi tới là Nhã Thần. Nàng trực tiếp vứt bỏ điện thoại, mang theo thường nhanh chóng chạy đi. Nhã Thần khẳng định đã chết, như vậy người gọi tới là ai? Không cần nghĩ cũng biết. Cả đám họ gia đình đang lâm vào tuyệt vọng, hiện tại không một ai dám trở về nhà trọ, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong mà thôi. Kế tiếp Bộ liền sinh đem tin tức lý ẩn doanh tử dạ đều là ác linh nhà kho, gửi cho tất cả các người khác. Bọn họ sau khi biết được việc này, toàn bộ đều ngạc nhiên không thôi, nhao nhao hết cả lên. Nhưng điều này làm cho bọn họ nhận thức được một tin tức đáng sợ nhất. Huyết tự tổng thanh toán sắp bắt đầu. Không ai có thể tìm được đường sống, nhưng bản thân liền sinh cũng không hề biết rằng hảo ý của hắn ngược lại biến thành đại họa ráng đầu. Một khi tất cả hộ gia đình biết được chân diện mục của ác linh, như vậy huyết tự tổng thanh toán sẽ tiến hành ngay tức t Đây là thiết luật, không một hộ gia đình nào có thể ngoại lệ. Giờ phút này, 1/10, 10% hộ gia đình thông qua điện thoại không ngừng gửi tin tức, làm cho sự tình tiểu gia tự linh nhà kho lan rộng, rồi sau đó, chuyện đáng sợ bắt đầu. Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đang chạy trên đường, bỗng nhiên cước bộ của họ ngừng lại, thân thể cứng ngắc, động cũng không thể động. Sau đó, bóng dáng của bọn hắn ở dưới ánh trăng lay động, bóng dáng đang thao túng hộ gia đình, chuyện như vậy chỉ có thể giải ra khi hộ gia đình vi phạm quy định của nhà trọ, nguyên dụ bóng dáng mới khởi động, xong lần này, bóng dáng lại điều khiển tất cả hộ gia đình chạy về với nhà trọ. Không riêng gì ngân dạ, ngân vũ, thần Cốc tiểu dạ tử, đồng sinh thương, bổ liên sinh, thậm chí lý ẩn đang ở trong dị không gian cũng như thế. Lý ẩn chứng kiến bóng dáng của mình ở trên bậc thang bắt đầu chuyển động, tiếp theo hắn phát hiện, bản thân không thể thống chế được cơ thể của mình nữa. Điều này làm lý ẩn vô quyền kinh ngạc. Hắn không hề vi phạm quy tắc của nhà trọ, làm sao lại gây ra bóng dáng nguyên Thế nhưng kế tiếp bản thân hắn tự động lấy ra đèn dẫn đường đốt lên rồi thân thể hắn biến mất trở về thế giới thực dưới sự thao túng của bóng dáng hắn nhanh chóng chạy về phía nhà trọ đại khái một giờ sau toàn thể hộ gia đình tập trung trong đại s nhà trọ nguyên nhân vì bóng dáng khống chế bọn hắn động cũng không thể động huyết tự tổng thanh toán đến bóng dánguyền dáng rùa cũng được phát động bởi vậy có thể thấy huyết tự nhà kho đặc thù tới cỡ nào đến cuối cùng Liên bị khống chế chạy về phía nhà trọ hắn cũng không cách nào giải thích được hiện tượng này Thời điểm hắn tiến vào nhà trọ, ai nấy nhao nhao nhìn về phía hắn, to nhỏ thầm thì. Hắn, hắn là ác linh nhà kho sao? Chẳng lẽ tới giết chúng ta? Lý ẩn vào tới nơi, bóng dáng huyền rùa cũng được giải trừ, mọi người có thể tự do hoạt động. Tức khác ai nấy đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lý ẩn, nhốn nháo, phóng về hướng cửa xoay. Thế nhưng mọi người phát hiện, khi tới gần cửa xoay, bóng dáng sẽ khống chế bọn hắn đứng yên tại chỗ, không thể tiến thêm. Huyết tự tổng thanh toán, nhất định phải tiến hành trong nhà trọ cho nên sau này sẽ không tiếp tục tuyên bố huyết tụ nữa. Không hoàn thành 10 lần huyết tụ không hoàn thành huyết tự cấp ma vương, nhất định phải chết, chỉ có thâm vũ là tình huống đặc thù. Cho nên ngoại lệ, giờ khắc này không còn hạn chế chỉ được giết 10 người nữa, mà ác linh nhà kho lúc này cũng đã trở về tới nhà trọ. Hiện tại bắt đầu tất cả hộ gia đình trong nhà trọ sẽ chết đi, không một ai ngoại lệ. Hộ gia đình phát hiện không thể chạy ra khỏi nhà trọ, tất cả đều cảm giác tuyệt vọng. Bọn hắn không ngừng chạy loạn trong nhà trọ, đồng thời quan sát lý ẩn ai cũng cho rằng hắn là quỷ, càng không dám tiếp xúc lại gần. Vài người thử chạy tới cửa sổ tầng 1 muốn nhảy ra ngoài, thế nhưng bóng dáng cũng khống chế bọn hắn, không cho phép cử động. Thậm chí chạy lên lầu 2, 3 đến thử, cũng vẫn bị thất bại. Trước mắt, tổng số hộ gia đình ở trong nhà trọ là 49 người, nguyên một đám 49 người, phẫn nộ nguyên rủa, gào thét, có người tàn sát lẫn nhau, cũng có người sợ hãi mà tự sát. Nhà trọ đã biến thành quan tài cho tất cả hộ gia đình, nhất định 49 người này Không một ai có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Lý Ảnh nhìn một màn này cũng hiểu được tình hình có bao nhiêu đáng sợ. Hắn muốn lấy ra đèn dẫn đường. Thế nhưng mỗi khi có ý định như vậy, thân thể hắn sẽ không cử động được. Có muốn dùng đèn dẫn đường để đi cũng không thể nào đi. Lý Ảnh cảm giác bản thân lạnh lẽo. Bởi vì cứ tiếp tục như thế này, kế hoạch của hắn và Di chân sẽ không thể nào thực hiện. Hy vọng cuối cùng cứu vất hộ gia đình cũng chưa để biến mất. Hết chương 10 quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn